Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở chợ lớn mà tại đâu không là cũng không rõ Nhưng đi tìm thì cũng có thể tìm ra được Ông bác vật mừng rỡ Vậy thì ông giúp dùm tôi đi Tôi cần tìm lại cô ấy lắm Thành nói một câu khiến cho cha mình thất vọng ngay Bà ta chết mất xác rồi Tìm đâu ra nữa Tuy nhiên thì lão thầy gia lợi lại nói khác Chẳng phải như trong bài viết nói rằng Người nằm mơ sau đó đã về xứ này và tìm ra nơi chôn cất bà kia ư. Thế là ông bác vật reo lên như đứa trẻ. Thôi khỏi cần đi tìm đâu xa. Tại sao mình không theo lời chỉ của oan hồn cô út con ngồi mộ dưới gốc cây me kia cách ngôi miếu vài chục bước. Phải rồi ta tới nơi đó sớm đi. Ông gọi thêm gần chục gia nhân rồi không đợi cho thạnh tán thành Ông cùng với ông thầy số đi trở lại chỗ đó. Ông tìm thấy cây me không khó khăn gì. Tuy nhà cửa ở khu đó đã không còn nữa, nhưng mà cây me cổ thụ hết trái thì vẫn còn nguyên vẹn. Trung quanh gốc cây có bốn ngôi mộ, không ngôi nào có mộ bia. Sau khi bàn hồi lâu, ông bác vật nói với mấy tên gia nhân rằng, Cứ tuần tự mà đào đi, ngôi mộ gần gốc cây nhất đào trước rồi tới ba ngôi kia. Đào cho kỹ nghe, tuy rằng có hơi chùn tay một chút, nhưng vì có mặt chủ ở đó nên người phu vẫn phải ra sức đào. Một lát sau một người kêu to, ngôi mộ này quan tài không có nắp ạ. Họ cuốc thêm chục nhát nữa thì lộ nguyên phần trên quan tài. Trong quan tài không có hài cốt, chỉ còn lại vài vật dụng linh tinh thôi. Người thứ hai nhận xét nói, ngôi mộ này đã bị kẻ trộm đào trước đây rồi. Bỗng ông thầy lên tiếng ngay Có thể đúng là ngôi mộ này rồi đó Cái bà nằm trong mơ Đã kể tới đây Lấy hài cốt đi rồi cũng nên Ông tụng thất vọng nói Trời đất Ta chậm chân mất rồi Bỗng một người đào mộ reo lên Có sợi dây chuyền kìa Anh ta vô lấy ngay Vừa lúc ông bắt vật quát lớn Không được lấy Ông nhanh tay giật lại Đưa lên xem Và reo to mừng rỡ Trời đất ơi đúng là nó thiệt rồi Mọi người xem đây này Đây là tên của em tôi Quả thật Trên mặt dây chuyền vàng Có khắc hai chữ Jacqueline Liễu Nom còn rất rõ nét Ông thầy nói Có lẽ là quá vội Hoặc không còn bình tĩnh khi bốc mộ Nên họ để rơi lại sợi dây chuyền này Thật là may cho ta quá Ông Tụng nói Để đám Giano yên tâm Để rồi, tao cho tụi bay số tiền bằng hoặc hơn trị giá sợi dây chuyền này nha Còn đây là vật kỷ niệm của em gái tao Không thể để mất được đâu nghe Lúc đó trời đã chừng đêm Trung quanh vắng tanh tối mịt Nên không ai nhìn thấy họ Cho đến lúc họ rời khỏi đó Cũng lặng im Chỉ có ở ngôi miếu bất chật Lué lên một ngọn lửa xanh lè Lúc mờ, lúc tỏ Cũng may mà Bọn người kia không nhìn thấy Chưa bao giờ Ông bác vật có được niềm vui như vậy Khi ông trở về nhà Thì không có hai thạch ở nhà Nên ông thoải mái ngồi xuống bộ trường kỷ Ngắm xem lại thật kỹ Sợi dây chuyền vừa lấy được Ngoài dòng chữ tên ra Ở mặt sau còn có hai hàng chữ nhỏ nữa Tụng Tức Tùng Đỗ Tức Henry Và Liễu Ba đứa con nhà họ Phạm Đúng rồi Tụng chính là ta đây Đỗ là chú ruột con Cũng bỏ nhà đi mất từ mấy chục năm nay Không có tin tức chi Còn Liễu là con út Là nó thiệt rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Người chết mang sợi dây chuyền này Chính là Jacqueline Liễu Chào người nhà họ Phạm Vừa nghe ông Tụng bật đứng dậy Vừa lúc như bị ma lực đẩy mạnh Khiến ông phải ngồi im tại chỗ Giọng nói kia lại tiếp tục Đâu có gì phải vội Ông Phạm bảo Tụng Cô... cô là ai? Cô là... Ông không thể thấy được tôi đâu Nhưng tôi thì thấy rõ ông Và cả thằng con trai đang sắp về tới cửa kia kìa Rồi ông Tụng có cảm giác như ai đó Vừa ngồi xuống ngay bên cạnh mình Hơi lạnh kỳ lạ từ người này tỏa ra Khiến cho từng nháy mắt Toàn thân ông lạnh cứng như bằng Cô... Ông Tụng chỉ phát ra được có bấy nhiêu chứ cảm thấy như nghẹp thở như đang bị ai đó bóp lấy cổ. "Kìa ba, ba sao vậy?" Hai thành lúc đó từ ngoài cửa lao nhanh vào, kịp chạm vào người thì ông tụng đổ gục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net